Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 170. Đại liêu lang thần, huyết thần kinh. Nhìn chăm chú người này trong lòng hiện hiện một môn tuyệt thế thần tông. cái này đại liêu đại tông sư, vậy mà tu luyện huyết thần kinh. Tiêu giao phái trong điển tịch, trong đó ghi chép cách này, huyết thần kinh, điển cố. Nghe đồn, huyết thần kinh, là ma đạo tuyệt thế công pháp, sau khi luyện tập tiến cảnh tốc độ cực nhanh, bất quá cũng tại cùng tử thần vật lộn. Nghe đồn tu luyện, huyết thần kinh, cảnh giới mỗi tăng lên một tầng, mình tuổi thọ thì sẽ giảm xuống một tầng. hít thảy 12 tầng huyết thần kinh, nếu như không tải sinh thời luyện chế đại thành đem lông mày, tóc, Con ngươi hóa thành màu đỏ như máu, vậy người này liền xét tại thời gian cực ngắn tử vong. Huyết thần kinh có ba cảnh, đầu tiên là tóc đen, lập tức là tóc trắng, cuối cùng là tóc đỏ. Bây giờ nhìn người này, rõ ràng đem huyết thần kinh luyện tóc đỏ cảnh giới càng là luyện thành con ngươi màu đỏ, vẻn vẹn còn lại lông mày không có tan thành huyết sắc. Một khi người này ba loại tất cả đều hóa thành huyết sắc, chính là huyết thần kinh, viên mãn ngày nhìn chăm chú người này mang theo đề phòng. Đại Liêu hoàng đế nhìn chăm chú người này thì là cung cung kính kính. Bái Kiến Lang thần. Mấy chục vạn đại quân cũng là quỳ lạy. Bái Kiến Lang thần. Đây chính là Đại Liêu thần, cũng chính là Đại Liêu đại tông sư. Lang thần sao? Lang Thiên tự lẩm bẩm, nhìn chăm chú xa hỏa này. Lang thần nhìn chăm chú Lang Thiên. Không sai. Bất quá xếp chết đại liêu nhiều người như vậy, có phải hay không cho ta một cây công đạo đâu? Lăng thiên trong nháy mắt làm ra phản ứng trực tiếp rút ra huyền thiết vũ tiến, vừa mới khôi phục kiếm cương trực tiếp hiện hiện năm thành, hóa thành trí cương trí dương kiếm cương, rót vào huyền thiết mũi tên bên trong. tranh Phá không phi hành cái này vũ tiến trực tiếp hóa thành một cây màu vàng hỏa cầu thẳng hướng cái này đại tông sư. Lang thiên không phải lần đầu tiên đối mặt Đại Tông Sư, lại là lần thứ nhất đối mặt có sát ý Đại Tông Sư. Lang thần cười khẽ, nhô ra tay phải, hiện ra vuốt sói. Chân khí màu đỏ ngòm trực tiếp bắt lấy cái này màu vàng hỏa cầu. Oanh! Hỏa cầu vỡ nát trực tiếp rơi xuống đất sinh ra bảo tạc. Huyết sắc vuốt sói cũng chầm rãi tán loạn. Lang thần con ngươi lập lòe. Nhìn chăm chú tay phải có chút vết thương. Không sai. Tông sư chi cảnh lại có thể làm bị thương ta. Nói, lang thần con ngươi lập lòe sát ý toàn thân chân khí màu đỏ ngòm mãnh liệt, liền muốn xuất thủ. Lý thu thủy thì lại nhô ra tay. Lang thần khoan động thủ đát, đây chính là tiêu giao phái người. Nếu như xuất thủ, vậy liền không có ý tứ. Một câu, Lý thu thủy đứng ở nơi đó. Đề phòng con ngươi nhìn chăm chú lang Thần, nói thế nào Lan Thiên cũng là tiêu giao phái người, đại lưu lang Thần tốc muốn giết chết tiêu giao phái người, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. lang Thần không nói gì thậm chí có chút bất đắc dĩ. Một cái thiên tài như vậy, không ra mấy năm, nhất định trở thành đại tôn sư. Đến lúc đó tiêu giao phái, một phái năm cách đại tôn sư, ngấm lại liền kinh khủng. Bất đắc dĩ cái này lang thần nhìn về phía lang thiên Lang thiên giờ phút này con ngươi lập lòe không cam lòng Bàng bạc sát khí trùng thiên đen kịch tử linh chi kiếm xuất hiện hỗn chướng Lại bị áp chế Lang thần đúng không? Hừ Yên lặng thu liếm thể nội sát ý Tử linh chi kiếm trong nháy mắt vỡ nát Lập tức hóa thành một đạo sung thiên kiếm ánh sáng Giờ phút này lang thiên tiến vào Phá thể vô hình kiếm khí để nhị cảnh. Thứ hai kính. Tự nhiên chi kiếm chết sự phân cực sinh tạ lấy hoa cỏ một lâm sinh cơ tinh hoa thôi động kiếm khí uy lực mạnh mẽ kinh người. Giờ phút này tử sát khí bên trong chết đi dựng dục ra một loại đặc biệt sinh cơ. Sinh cơ hiện ra lang thiên con ngươi sắc bén nhìn chăm chú xa xa lang thần. Lang thần con ngươi xuất hiện biến hóa thậm chí có chút hãi nhiên. Lý Thu Thủy cũng là kinh ngạc. Vậy mà đột phá. Không sai thật sự là đột phá. Lĩnh ngộ tự nhiên chi kiếm. Vậy mà tiến vào nửa bước đại tông sư chi cảnh. Thể nội kiếm cương cũng chầm rãi thoát biến trở thành nửa bước kiếm mang. Nhìn chăm chú Lang thần mang theo một vòng điên cuồng. Giết. Lại nhìn xem tự nhiên chi kiếm. Mờ mịt ở giữa, mảnh này thảo nguyên trầm rãi hiển hiện từng đạo kiếm quang. Vô số cỏ xanh hóa thành cho bụi, lập tức phóng xuất ra kiếm khí. Lăng thiên tiện tay huy sái, vô ý vận khí, nhưng cái này sơ tay, nhất chân chính là vô tận kiếm quang nương theo. Kiếm vực hiển hiện, bốn phía hết thảy tất cả đều là kiếm. Một kiếm hoành không trực tiếp thẳng hướng lang thần. Lang thần giật mình, chân khí màu đỏ ngòm tràn ngập huyết tinh trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc lợi trảo. Tranh! Lợi trảo xé trời, thật tựa như một cái cô lang trong này vung trảo. Oanh! Huyết sắc lợi trảo vỡ vụn cái này kiếm vũ cũng là tiêu tán. Lang thần kinh hô. Đây là cái gì tâm pháp, Tiêu giao phái không có loại này võ học đi. Lang Thiên cười lạnh. Ha <cười> ha. Tự nhiên không có, đây là ta tự sáng tạo, Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí. Bây giờ vẻn vẹn cảnh giới thứ hai, Tự Nhiên Chi Kiếm. Nói tới chỗ này, thật đúng là muốn cảm tạ các ngươi đại liêu. Cảnh giới thứ nhất chính là Tử Linh Chi Kiếm. Giết người càng nhiều, cái này Tử Linh Chi Kiếm càng mạnh, cuối cùng tại tử vong bên trong thai ngén sinh cơ. Chết sự phân cực sinh, hóa thành Tự Nhiên Chi Kiếm tự nhiên chi kiếm thôi đồng thảo một tinh hoa hóa thành tự nhiên kiếm mang một lời rơi xuống lăng thiên một chỉ trong nháy mắt hóa thành vô tận kiếm mang mãnh liệt giờ khắc này không phải lăng thiên chân khí tài huy sái kiếm mang này theo lăng thiên tâm thần mà động kiếm mang hoành không hóa thành kinh thiên kiếm vũ có thể nói là kinh thiên địa khiếp duệ thần lăng thần không nói gì Màu đỏ tươi con ngươi tràn ngập không cam lòng. Không hổ là tiêu giao phái, thật sự là thiên tài lớp lớp. Lý Thu Thủy cũng là kinh ngạc, người sư diệt này không phải tự sáng tạo tam phân quy nguyên khí sao. Đem phong vân xương dung hợp, hóa thành tuyệt thí thần tung. Tuyệt đối không kém khỏi tiêu giao phái bất luận cái gì thần tung. Hiện tại có từ sáng tạo ra như thế một môn thần kỳ kiếm pháp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Kiếm vũ trùng thiên, lang thần phát ra sói chu. Thiên lang khiếu nguyệt. Chân khí màu đỏ ngòm trực tiếp hóa thành lớn như vậy đầu sói. Cái này đầu sói xuất hiện, tinh hồng sắc đầu sói tràn ngập sát ý. Rống. Huyết sắc sóng âm trực tiếp đem hư không nổ tung, hóa thành minh mông thiên uy hiển hiện. hiện. Lăng thiên nhìn chăm chú những này, khóe miệng hiện hiện một tia vết máu. Cuối cùng không phải đại tông sư, vẹn vẹn nửa bước đại tông sư, so sánh chân chính đại tông sư vẫn là trinh lệch quá xa. Khoảng cách nửa bước cũng là ngày đêm khác biệt. Oanh! Vô số kiếm mang vỡ vụn, lăng thiên nhìn chăm chú hư không thể nổi khí huyết quay cuồng, phun ra ba thước huyết kiếm. Thiên nhị! Thanh Thúy lời nói hiện hiện tuyết này sói gào thét trong nháy mắt đình chỉ. Đã thấy một cái nữ tử hoàn mỹ, từ không trung bay tới. Nữ tử này nhẹ nhàng một chiêu, lăng thiên bay thẳng lên chậm rãi rơi xuống nữ tử này ôm ập. Nữ tử ôn nhu nhìn về phía lăng thiên. Thiên nhi! Thương hải, ngươi đã đến. Thể nội khí huyết quay cuồng thương hải vận chuyển chân khí, rơi xuống lăng thiên thể nội. Lang thiên trong nháy mắt khôi phục cái này thánh tâm quyết chân khí chữa thương hiệu quả tốt nhất. Lý Thương Hải nhìn về phía lang thần. Là ngươi khi dễ nhà ta thiên nhi sao. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 171 Thương Hải xuất hiện đã từng thương hải làm khó nước, không có gì ngoài vu sơn không phải mây. Năm đó từ biệt, đã có 60 năm chưa từng thấy qua. Thu thủy tỷ tỷ, những năm này được chứ? Lý Thương Hải hỏi thăm, lập tức nhìn về phía Lăng Thiên. Lý Thu Thủy bao hàm cảm khái, nhìn về phía Lý Thương Hải cũng không biết nói cái gì. Thân tỷ muội, lại 60 năm chưa từng thấy qua. Bây giờ gặp lại trong lòng dù sao cũng hơi phiền muộn cười khẽ. Những năm này tỉ tỉ trôi qua vẫn được. Lý Thương Hải gật đầu, lập tức nhìn trước lang thần. 60 năm ẩn cư, hôm nay tâm thần có chút không tập trung. Đi vào Trung Nguyên, phát hiện thiên nhi vậy mà sáng tạo như thế cơ nghiệp. Bất quá lang thần tốc muốn làm gì con người bao hàm một tia sát ý, cái này sát ý không phải nói cười, đây thật là sát ý. Thiên địa có chút lạnh nhạt, bông tuyết vậy mà chậm rãi bay xuống. Lý Thương Hải vịn lang thiên, nhìn chăm chú xa xa lang thần. Lang thần giật mình, nhìn về phía Lý Thương Hải có chút kiên kỳ. Nhất cử nhất động vậy mà dẫn động thiên địa, đây cũng không phải là phổ thông đại tôn sư có thể làm được. Lang thần hai mắt nhíu lại. Lấy ra một viên đan dược Lang thần đối lý Liền bồi thường một viên đại hoàn đan Một viên đại hoàn đan xuất hiện Thiếu lâm đặc hữu đan dược Cũng không biết đây là lang thần Từ chỗ nào thu hoạch được Bây giờ làm nhận lỗi Lý Thương Hải nhìn về phía lang thiên Lang thiên đã ở khôi phục hơn Phân nửa thánh tâm chân khí hiệu quả Trị liệu quá mạnh Lang thiên nhìn về phía lang thần, con ngươi không có giữ lại, tràn ngập minh mông sát ý. Ha <cười> ha! Đại hoàn đan rất chân quý sao? Chuyện này sẽ không xong, không tới ba năm, ta sẽ tự mình tiến về lang thần cốc lính giáo. Một tô, phải nhân con ngươi, liếc nhìn lang thần càng là nhìn về phía nơi xa đại liêu. Giờ khắc này, lang thần trong lòng có chút kinh hãi, thậm chí có chút hối hận. Mỗi người cũng biết, Lăng Thiên một khi trưởng thành tuyệt đối là cường hoành tồn tại. Bây giờ nửa bước Đại Tông Sư, lại có thể lực chiến Đại Tông Sư. Một khi Lăng Thiên trở thành Đại Tông Sư, cách này sẽ là bậc nào kinh khủng. Nghĩ tới đây, cách này lang Thần hối hận. lang Thần hối hận cũng không hề có tác dụng, hiện tại Lý Thương Hải đứng ở nơi đó, muốn trực tiếp đánh chết Lăng Thiên, căn bản cũng không có khả năng. Trừ phi Lăng Thiên một người, lại bị mình ám sát. Bất quá Lăng Thiên tự nhiên chi kiếm đơn giản chính là một cái sơ A, dơ, dơ, quy, quy, A, muốn ám sát Lăng Thiên quá khó khăn. Nghĩ tới đây, lang Thần bất đắc dĩ, lập tức nhìn về phía Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy là tiêu giao phái người, hy vọng có thể nói tốt hơn lời nói, đem chuyện này che giấu đi qua. Lý Thu Thủy im lặng im lặng. Vấn đề này không tốt giải quyết. Đột nhiên, Lý Thương Hải chậm rãi bước ra một bước, tựa như tiên nhân bay múa một dạng. Lang Thần giật mình, cảm giác một trận nguy hiểm, càng là cảm giác một loại lãnh ý. Lạnh nhạt khí tức hiện ra, bầu trời chính là hạ xuống bông tuyết. Lý Thương Hải chậm rãi nhô ra một chỉ. Băng tinh chỉ thiên. Một chỉ này tựa như băng tinh tràn ngập hàn ý, tựa như ngàn năm hàn băng. Cách này lang thần nhô ra song chào hiện ra lang thần chi chào trực tiếp hướng về Lý Thương Hải chỉ trích. Chân khí màu đỏ ngòm đối mặt cách này giống như thủy tinh hàn băng trực tiếp bị đóng băng. Phanh! Chân khí màu đỏ ngòm trực tiếp bị đánh nát, một chỉ này cũng rơi xuống lang thần cổ tay. Kép chi! Kép chi! Hàn khí mãnh liệt, lang thần sợi tóc màu đỏ ngòm đã xuất hiện hàn băng. Lăng thiên phun ra một ngụm chọc khí, đem thể nội thương thế khôi phục, nhìn về phía Lý Thương Hải. Thương Hải! Không nên giết chết cái này Lăng thần, đây là đối thủ của ta. Ta muốn đích thân chém giết hắn. Thương Hải nghe vậy, chậm rãi đình chỉ tiếp tục thúc sụp băng tinh chỉ. Nếu như không đình chỉ, một chỉ này tuyệt đối có thể giết chết Lăng thần. Lý Thương Hải thật mạnh! Biết những năm này Lý Thương Hải làm sao mạnh như vậy? Lăng Thiên không biết, Tinh Vũ Dung Hợp, Thần Chiếu Kinh Trường Xuân Công, Minh Ngọc Công. Sáng tạo một chủng loại giống như Thánh Tâm Quyết, Thần Công, loại Thần Công này so sánh phong vân thế giới Thánh Tâm Quyết, tự nhiên trinh lệch rất xa, thậm chí vẹn vẹn có một phần mười. Bất quá chỉ là cái này mười điểm một trong, cũng không phải phổ thông Thần Công Năng so sánh. Lý Thương Hải tu luyện thể chất đã hóa thành 20 tuổi trẻ, càng là tiến về quá huyền đảo, lĩnh ngộ thái huyền kinh. Cuối cùng Lý Thương Hải đi ra con đường của mình, hoàn thiện thánh tâm quyết, mới có thể cường đại như thế. Vẹn vẹn một chỉ cái này lang thần trực tiếp bị đánh bại. Ba thước huyết kiếm phun ra càng là kẹp ở một chút vụn băng. Xoay người một cái Thương Hải lần nữa hóa thành tiên nữ trực tiếp rơi xuống lang thiên bên cạnh. Thương Hải, chúng ta đi. Nắm Thương Hải trực tiếp đạp trên thanh phong, hướng về nơi xa bay đi. Lý Thu Thủy đưa mắt nhìn hai người rời đi, không đa nghi thần cũng là kinh hãi. Thương Hải đã vậy còn quá mạnh, nhìn xem khí tức, hẳn là Đại Tông Sư Tam Trọng đi. Hẳn là, ta thế nhưng là Đại Tông Sư Nhị Trọng, một khi lông mày cũng hóa thành huyết sắc, chính là Đại Tông Sư Tam Trọng. Bất quá bây giờ vậy mà chịu không được một chiêu lang thần phun ra một ngụm hàn khí Không thể tưởng tượng nổi nói Đại Tông Sư Tam Trọng Đây cũng không phải là tốt như vậy đến Bởi vì cách gọi là tiên thiên thập nhị trọng Nhất bộ nhất đăng thiên Tông Sư Lục Trọng Mỗi một trọng chinh lệ đều là ngày đêm khác biệt Tiến vào Đại Tông Sư Chi Cảnh Mỗi một trọng phát giác càng là to lớn Nghĩ đến đây, cái này lang thần chính là một trận bất đắc dĩ. Lý Thu Thủy cười khẽ. Hiện tại không cần lo lắng thương hải, nhìn vừa rồi dáng vẻ thương hải cùng lang thiên ở giữa tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Sau này ngươi chỉ cần đối mặt lang thiên. Dựa vào. Lang thiên tên biến thái này, tiểu tử này càng không phải là người. Nửa bước đại Tông sư, lại có thể đối kháng ta cái này đại Tông sư nhị trọng còn có lăng thiên thiên tư quá kinh khủng, sáng trí cường đại như vậy kiếm pháp, phá thể vô hình kiếm khí, loại này chưa bao giờ nghe thần công. loại thần công này tại các ngươi tiêu giao phái bên trong cũng là đỉnh tiêm, thậm chí siêu việt bắc minh thần công. lang thần cũng là rất có kiến thức, nhìn thấy lăng thiên thi triển kiếm pháp, liền hiểu kinh thiên động địa. lý thu thủy im lặng gật đầu, đúng vậy. Cái này kiếm pháp thật sự là kinh khủng. Tử linh chi kiếm, tự nhiên chi kiếm. Vẹn vẹn hai cái kiếm pháp chi cảnh, liền đáp vô cùng kinh khủng. Nghĩ đến lăng thiên còn có cái thứ ba cảnh giới, thậm chí cái thứ tư cảnh giới. Vẹn vẹn cảnh giới thứ hai giống như này kinh khủng một khi tiến vào thứ ba thứ tư. Thiên hạ này có thể định. Bất quá tiểu tử này đến tột cùng là nhân vật gì, sáng lập ra tam phân quy nguyên khí đã làm cho người kinh ngạc, hiện tại càng là sáng chế như thế một cái kiếm quyết. Ai nói không phải có lẽ mũi mũi của ngươi lý thương hải tâm pháp cũng là cách này lăng thiên sáng tạo. Vừa rồi tiếp nhận một chỉ phát hiện hàn khí bức người càng là ẩn chứa tử khí cùng sinh cơ. Máu của ta thần chân khí trực tiếp tán loạn. Cách này chân khí khối lượng vượt xa hơn hẳn với huyết thần chân khí. lang thần khó chịu, bất quá nhìn xem Lý Thu Thủy mang theo một tia kỳ vọng. Không thể chê đắc tội như thế hai cách tồn tại, hay là tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi đi. Còn tại có Lý Thu Thủy người trung gian này, vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiển mộ lưu thương, thực hiện huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Điô Chuyện.org Chương 172 Huyết Thần Kinh Một chỗ cung điện Thương Hải trang điểm. Lăng Thiên cười khẽ. Ha ha! Thế nào Thương Hải còn muốn phản kháng sao? Thương Hải quăng tới một cái liếc mắt, khuôn mặt nhỏ mang theo đỏ bừng. Rời đi Đại Liêu tiến vào Đại Tống. Tại một chỗ cung điện tu dưỡng. Lăng Thiên đương nhiên sẽ không từ bỏ chinh phục Lý Thương Hải cơ hội. Coi như Lý Thương Hải hiện tại Đại Tông Sư, bất quá Lăng Thiên cũng là nửa bước Đại Tông Sư. Vấm ờ, Lăng Thiên trực tiếp ôm Lý Thương Hải đi vào cung điện. Chu công chi lễ, chính là như vậy chuyện. Một đêm điên cuồng, hôm nay nhìn về phía Lý Thương Hải, lại là xinh đẹp như vậy. Những năm này... Lý Thương Hải tu luyện Thánh Tâm Quyết, căn cốt đã hóa thành 20 tuổi tuổi trẻ. Cũng liền nói, hiện tại Lý Thương Hải chân khí hoàn toàn biến mất, cũng là hiện ra loại này bộ dáng. Đây chính là Thánh Tâm Quyết, cường đại, thậm chí có thể trường sinh bất lão. Tốt, không nên ở chỗ này dính nhau. Thiên nhi nhanh lên một chút đi. Lý Thương Hải hóa trang xong trực tiếp đi ra cung điện. Lăng thiên sau đó đi ra. Nhìn chăm chú cái cung điện này Cung điện này là Tô Tinh Hà kiến tạo Từ khi thu hoạch được vô nhai tử chân khí Cũng trở thành tiêu giao phái trưởng môn Cách này Tô Tinh Hà liền hiểu trung lăng thiên Cách này tới gần đại liêu địa phương kiến tạo như thế một cái cung điện Tô Tinh Hà đi tới Nhìn xem Lý Thương Hải nói Bái kiến Thương Hải sư thúc Gặp qua trưởng môn nhân Đây chính là vô nhai tử sư huyên đại đệ tử, võ công thường thường cũng không có gì. Lý Thương Hải liếc thấy mặt Tô Tinh Hà cảnh giới, cảnh giới này thật đúng là có chút thấp. Vẹn vẹn tiên thiên thập nhị trọng, hay là gần 60 tuổi. Tô Tinh Hà sắc mặt xấu hổ, bất quá vẫn là nói ra. Tinh Hà ngu rốt, hoặc không được cao thâm võ công, cho nên. Cho nên. Lăng thiên khoát tay áo. Không cần khiêm tốn Đem đại liêu tình báo nói ra Nhất là lang thần lão gia hỏa kia Nghĩ đến đây Lang thiên chính là lửa giận thiêu đốt Cái này lang thần nhất định đem giết Tô Tinh Hà gật đầu trực tiếp nói ra Trưởng môn nhân Đại liêu hiện tại đã sợ Đại liêu hoàng đế hiện tại vẫn như cũ chủ trì đại quân Bất quá có loại triệt binh tâm tư Còn có chính là lang thần cùng thu thủy sư thúc cùng một chỗ, ngay tại thông qua thu thủy sư thúc là người trung gian, muốn chịu nhận lỗi. Một cái đại tông sư vậy mà quý đầu xuống, cái này hoàn toàn chính là một cái kỳ tích. Mỗi cái đại tông sư đều là ngông nghênh tự nhiên. Cũng đừng nghĩ để bọn hắn quý đầu. Bất quá lang thiên cùng lý thương hải hoàn toàn chính là một cách ngoài ý muốn. Những này Đại Tông Sư rõ ràng, mỗi một thời đại xuất hiện Đại Tông Sư cơ bản cũng sẽ ở không sai biệt lắm thời gian chết đi. Cũng không thể ngăn cản thời gian ăn mòn. Trước đây Đại Tông Sư cũng chính là Tiêu Giao Tử, Đoàn Tư Bình, Mộ Dung Long Thành. Những này Đại Tông Sư tất cả đều là tại cùng một năm thời gian vẫn lạc. Có vẻ như thương thiên không nguyện ý. Làm lớn. Nếu một cái Đại Tông Sư chết đi, còn lại Đại Tông Sư cũng sẽ liên tiếp chết đi. Liền xem như tiêu giao tử tu luyện dưỡng sinh tâm pháp, cũng là không cách nào ngăn cản loại này tuế nguyệt ăn mòn. Bây giờ cái này đời Đại Tông Sư cũng sống như vậy, bọn hắn niên kỷ không sai biệt lắm, đều là sắp đi vào tử vong. Bọn hắn chết đi đằng sau, một đời mới Đại Tông Sư mới có thể xuất hiện. Biết hiện tại xuất hiện như thế một cách yêu nghiệt hiện tại mới hơn 20 tuổi, đã nửa bước đại tông sư càng là từ sáng tạo cường hoàng kiếm kinh. Đối với cái này, lang thần bất đắc dĩ. Sợ mình qua đời đằng sau, lang thiên chiếm cứ thiên hạ trực tiếp hủy diệt toàn bộ đại lưu Lang thần tin tưởng, lang thiên tuyệt đối làm được ra loại chuyện này. Loại kia sát khí đơn giản sát thiên giết khí tức còn có tử linh chi kiếm. Lang thần thông qua Lý Thu Thủy là người trung gian, muốn cầu được tha thứ, càng là muốn hợp tác. Lang thiên nghe vậy trong lòng im lặng suy nghĩ. Tô Tinh Hà tiếp tục nói ra. Trưởng môn. Hiện tại cung điện bốn phía, phạm vi ngàn dặm chi địa tất cả đều là trưởng môn chi địa. Trừ cách đó ra, Lang thần còn thông qua Thu Thủy sư thúc đưa tới một bản bí tịch, hy vọng lấy được trưởng môn tha thứ. Một thanh huyết sắc hộp ngọc hiện ra chính là lang thần đưa tới nhận lỗi. Lý Thương Hải nhìn xem huyết sắc hộp ngọc. Đây là huyết thần kinh, không nghĩ tới lang thần vậy mà đem như thế sao ra. Lang thiên cũng là cả kinh. Biết cái này lang thần vậy mà xuất ra huyết thần kinh. Huyết thần kinh thế nhưng là lang thần tốc mạnh nhất tâm pháp, cũng là đại lưu mạnh nhất tâm pháp. Nhẹ nhàng tìm tòi. Hộp ngọc này bên trong hiện ra một cái huyết sắc bí tịch. Bí tịch này tràn ngập mùi huyết tinh chính là huyết thần kinh, không thể nghi ngờ. Thật sự là huyết thần kinh, cái này lang thần thật sự là bỏ được. Cũng được. Xem ở huyết thần kinh mặt mũi tiêu giao phái cùng lang thần tốc ăn oán xóa bỏ. Lang thiên trực tiếp nhìn chăm chú huyết sắc kinh thư, Tô Tinh Hà đã biết được. Nếu cùng đại liêu lang thần tốc an oán biến mất, như vậy thì thông chi đại liêu, không phải cách này đại liêu hoàng đế thật muốn giúp quân. Huyết thần kinh, không hổ là ma công. Nhẹ nhàng cười một tiếng, đem bí tịch buông xuống. Lý thương hải nhích trà. Tự nhiên là ma công, đã từng sư phụ nói qua công pháp này. Hao phí tuổi thọ, cấp tốc tăng lên, không phải sinh chính là chết. Không. Đây là ma công, bất quá cũng là một loại trường sinh chi pháp. Nghĩ đến sáng tạo, huyết thần kinh, người, vẹn vẹn muốn thu hoạch được một loại trường sinh chi pháp. Một cái già nua người, khí huyết suy bại, tinh thần vẫn như cũ tràn đầy. Dựa theo cách này tiền bối tưởng tượng, tu luyện một người huyết nhục, là người này vĩnh viễn sẽ không khí huyết suy bại, liền sẽ một mực còn sống. Đáng tiếc người này thất bại. Sáng chế như thế Sở sở ương ương huyết thần kinh Lý thương hải truyền đặt một chén trà xanh Sở sở ương ương liền Sở sở ương ương thiên nhi sáng tạo Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí Kinh thiên động địa Làm gì đi tu luyện như thế Một loại huyết thần kinh Lăng thiên nghe vậy Nhấp tiếp theo miệng trà xanh Nhẹ gật đầu Tốt Thiên nhi không nên suy nghĩ nhiều Qua ít ngày Ta liền sẽ đào đào hoa, ngoài giới ồn ào thời gian thật là có chút không phải thích hợp ta. Nhớ ta, liền đi đào đào hoa nhìn ta. Nằm tại Lăng Thiên trong ngực, trải nghiệm cách này ấm áp. Lăng Thiên im lặng gật đầu, gục đầu xuống, hôn hoàn mỹ hóa thân. Mấy ngày về sau, Lý Thương Hải rời đi. Lăng Thiên một người, đứng tại đỉnh núi nhìn chăm chú bóng lưng này. Đi. Vậy thì đi thôi. Gặp lại lần nữa thời điểm ta muốn đem toàn bộ thiên hạ tặng cho ngươi. Hai tay đặt sau lưng toàn thân tràn ngập bá khí. Thả người nhảy lên trong nội tâm thì là nói ra. Tinh vũ. Một lần nữa thôi diễn huyết thần kinh tu luyện huyết mạch tâm pháp tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Là. Chủ nhân. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết Công tử. Chuyện được chia sẻ tại website diu truyện.org. Chương 1.73. Huyết phách chân kinh. Huyết mạch là cái gì, nghe đồn yêu tộc có huyết mạch truyền thừa. Trong thần thoại, vu tộc chính là bàn cổ huyết mạch. Nhân tộc là cái gì, nhân tộc là nữ hoa sáng tạo ra đến, nghe đồn ẩn chứa nữ hoa tinh huyết. Những này thần thoại Cũng không biết là thật là giả. Thế nhưng là lăng thiên tin tưởng, tin tưởng những này thần thoại. Nếu trải qua vĩnh sinh thế giới, đối với những này thần thoại tự nhiên tin tưởng. Giờ phút này đối mặt cách này tu luyện huyết mạch tâm pháp, lăng thiên tự nhiên tâm động. Nội gia huyền có thể tu luyện nhục thể, tăng cường mình khí huyết. Bất quá bản chất hay là luyện thể chi pháp. Cho dù đối với huyết dịch cũng có rèn luyện tác dụng. Nhưng là so sánh chân chính tu luyện huyết dịch bí tịch trinh lệ quá nhiều. Huyết thần kinh khác biệt, đây là một loại chuyên môn tu luyện huyết dịch bí tịch. Xèn luyện huyết dịch, tinh thuần huyết mạch, tinh luyện huyết dịch. Tinh vũ thôi diễn, lăng thiên càng là tìm đọc một chút tư liệu. Đột nhiên, tinh vũ nói chuyện. Chủ nhân, đã thôi diễn đi ra. cái này, huyết thần kinh, xèn luyện huyết mạch. Có thể tăng lên một người tư chất. Bất quá càng là rèn luyện thể phách không chịu nổi, liền sẽ rất chết sớm đi. Cách gọi là giảm bớt tuổi thọ, cách này hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Một người khí huyết suy bại, tự nhiên sống không được bao nhiêu thời gian. Mười thành huyết dịch hóa thành một thành tinh huyết, tinh huyết hóa thành chân khí, tự nhiên chết mau. Chủ nhân tu luyện đương nhiên sẽ không đem những này tinh huyết hóa thành chân khí, chỉ cần rèn luyện tinh huyết là được rồi. Bất quá cái này, huyết thần kinh không chỉ có có thể rèn luyện huyết dịch dung hợp bác minh thần công, sáng tạo ra một loại đặc thù tâm pháp. Có thể sáng tạo ra một cái huyết trùng, đem huyết trùng rót vào một người thể nội người này sẽ không ngừng tập bổ cách này huyết trùng, thậm chí người này huyết mạch bên trong đặc biệt học thiên phú đều sẽ bị huyết trùng thôn phệ. Chủ nhân có thể thông qua huyết trùng khống chế người này. Một khi người này mất đi tác dụng, đem huyết trùng từ nơi này trong thân thể lấy ra, luyện vào trong cơ thể mình có thể tăng cường nhục thân. Nếu như người này có thiên phú, chủ nhân thậm chí có thể thu được thiên phú. Bất quá thế giới này cũng không phải cái gì thần thoại thế giới, tự nhiên không có cái gì thần thông thiên phú. Nếu như tiến vào thế giới tiên hiệp liền không giống có thể thôn phệ một số người thiên phú, thậm chí một chút thần thông. Bất quá tiến vào thế giới tiên hiệp như thế nào, tinh vũ hiện tại cũng không biết, nếu như bổ sung tiên hiệp cơ sở dữ liệu, liền có thể hoàn thiện cách này bí tịch. Bất quá bây giờ có thể rèn luyện tinh huyết trợ giúp chủ nhân khống chế người khác. Tinh vũ nói, lang thiên hai mắt nhíu lại, mang theo vẻ vui sướng. Có chút ý tứ, tựa như là đại đường thế giới, đạo trùng tâm ma đại pháp. Bất quá một cách là tinh thần, một cách là huyết dịch. Đã như vậy, liền sưng hô, huyết phách chân kinh. Hy vọng về sau trở thành có thể thôn phệ cuộc sống khác mệnh ma công. Bất quá bây giờ tu luyện, rèn luyện huyết nhục cô đọng nhục thân cũng không tệ. Tự lầm bầm, tinh vũ đã đem huyết phách chân kinh truyền đến lang thiên trong nội tâm. vẹn vẹn cô đọng khí huyết, vận chuyển cũng là khí huyết. Đem khí huyết hướng về trái tim phóng đi, lập tức trái tim cấp tốc nhảy lên, chuyển hóa khí máu, đem thể nội khí huyết hóa thành tinh huyết, ở trái tim nhảy lên bên trong rèn luyện. Phúc phúc! Không biết tu luyện bao lâu, lăng thiên trực tiếp phun ra ba thước huyết kiếm. Bất quá huyết dịch này tím đen tím đen, hoàn toàn chính là đến từ huyết mạch bên trong tạp chất. Những này đến từ thể nội tạp chất, hoàn toàn xèn luyện ra ngoài, thể nội còn sót lại tinh huyết, tự nhiên thuần túy vô cùng càng là tựa như từng khỏa kim châu tồn tại thể nội. Luyện máu như thủy ngân, một quyền oanh kích có 10 tấn chi trọng. Đây chính là huyết phách chân kinh, một chút cơ bản hiệu quả, bất quá tu luyện đằng sau cần khổng lồ huyết thực. Lăng thiên đi ra mật thất, vừa hay nhìn thấy tiết mộ hoa. Hiện tại Lăng thiên trở thành tiêu giao phái cửa chính, Tô Tinh Hà cũng không cần é ngại đinh xuân thu. Tô Tinh Hà tám cái đồ để cũng tất cả đều trở về, cái này tiết mộ hoa chính là một cái trong số đó. Nhìn người nọ, Lăng thiên trực tiếp nói ra. Tiết Mộ hoa, chuẩn bị một chút bổ huyết dược thiện tới. Tiết Mộ hoa giật mình, nhìn xem lăng thiên trong nháy mắt cũng cảm giác lăng thiên thiếu máu. Lăng thiên tu luyện, đem 10 thành huyết dịch, tinh luyện trở thành 8 thành. Chọn vẹn giảm bớt 2 thành khí huyết, làm sao có thể không thiếu máu. Nếu như không phải sợ giảm bớt quá nhiều, lăng thiên đủ có thể tinh luyện 8 thành huyết dịch. Đem trong hoàng tuyển đồ một chút vãn năm nhân sâm ném ra, khiến cho tiết mộ hoa mau chóng chuẩn bị bổ huyết dược liệu. Tiết mộ hoa thối lui, tô tinh hà thì là đi tới. Trưởng môn. Đây là thế nào? Tựa như là thiếu máu một dạng. Tu luyện một môn ma công tinh huyết có chút hao tổn. Tinh hà, Ngươi biết thiên hạ này có cái gì gì thú? Tựa như là thần thoại trong đồn đãi gì thú? Uống vào vừa mới ưa trà sâm, khôi phục một chút nguyên khí. Hỏi thăm Tô Tinh Hà, chính là cái này gia hỏa tạp học biết quá nhiều, phương diện này tuyệt đối sở trường. Huyết sách chân kinh có thể một chương huyết châu, nhấc lên một chút huyết mạch, thậm chí có thể đem huyết mạch bên trong ẩn chứa đồ vật có thể tước đoạt. Bất quá đây là Thiên Long thế giới, không phải cái gì thế giới tiên hiệp, nhưng không có cái gì yêu ma. Nếu không có Vậy liền tìm kiếm một chút gì thú đi. Có vẻ như vô lượng sơn, mãng cổ chu cấp chính là bên trong một cái, còn có thiên sơn băng tàm. Hai loại lăng thiên biết được, cái khác cũng không biết. Nghĩ đến đây, liền hỏi thăm Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà trong lòng suy nghĩ, đối với phương diện này hắn thành thạo nhất. Tô Tinh Hà trong này nghĩ đến tiết mộ hoa giật mình đem dược thiện bưng tới. Vạn năm nhân sâm chế biến dược thiện, ngửi một chút cái mũi đều sẽ đổ máu. Giờ phút này lăng thiên nhìn cũng không nhìn trực tiếp một ngụm nuốt vào. Toàn thân ấm áp, khí huyết cũng đang chậm rãi khôi phục. Tiếp tục cho ngươi mười mấy châu vạn năm nhân sâm tất cả đều làm thành bổ huyết dược thiện. Tiết mổ hoa trợn mắt hốc mồm, nhẹ gật đầu. Cần tuân trường môn sư thúc chi mệnh tiết mộ hoa trực tiếp tiếp nhận nhân sâm rời đi cách này vạn năm nhân sâm tại lăng thiên nơi này đơn giản chính là rau cải trắng trưởng môn có vẻ như những này kỳ gì dì thú cũng khoảng chừng miêu cương một vùng khá nhiều bất quá vô lượng sơn có mãng cổ chu cáp thiên sơn có băng tầm hai loại tại dì thú bên trong cũng vẻn vẻn phổ thông về phần chân chính dì thú cơ bản đều tại miêu cương một vùng Thậm chí miêu cương một vùng còn có chút cổ trùng, nghe đồn những này cổ trùng kỳ gì vô cùng càng là có chút tác dụng đặc biệt. Tô Tinh Hà nghĩ đến nhớ tới cũng chỉ có miêu cương một vùng phù hợp lăng thiên lời nói. Bất quá miêu cương vô cùng thần bí, liền xem như ở vào đại tống cảnh nổi cũng là thuộc về năm mặc kể chi địa. Nghe đồn lấy ra có vô số độc vật càng là có thần bí miêu cương sâu độc thuật. Lăng thiên cười khẽ, chính như Tô Tinh Hà lời nói. Cái này miêu gương tuyệt đối kỳ diệu, cố gắng liền có cái gì gì thú. Coi như tìm không thấy, cũng có thể nhìn xem miêu gương cổ trùng. Tô Tinh Hà tiếp tục nói ra. Trưởng môn. Bây giờ tiến về miêu gương tốt nhất tìm đến thần mộc vương đỉnh. Vật này đối phó độc vật vừa vặn, thậm chí là cổ trùng khắc tinh. Lăng thiên cười khẽ. Thần mục vương đỉnh, đắc như vậy đi trước một chuyến đinh xuân thu nơi đó đi. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiển mộ lưu thương. Thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website, đi truyện.org, chương 174, miêu cương, không, tha mạng. Một cái tóc trắng người Con ngươi tràn ngập sợ hãi Đối với xa xa thanh niên dập đầu Mặt đất tất cả đều là người chết Những người này trợn mắt hốc mồm Tựa như không thể tin được mình sẽ chết Đinh xuân thụ Hảo hảo trải nghiệm thống khổ này đi Đây chính là kẻ phản bội kết quả Lăng thiên lạnh nhạt cười một tiếng Đối mặt như thế một cái kẻ phản bội Đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình Mấy ngày trước Lăng thiên muốn tiến về miêu cương tìm kiếm gì thú, càng là nghĩ biết được miêu cương cổ trùng. Bất quá tiến vào miêu cương, thần mộc vương đỉnh tự nhiên tất không thể thiếu. Thần mộc vương đỉnh lăng thiên có một cái, từ xã điêu thế giới tìm tới. Bất quá đinh xuân thu nơi nào còn có một cái, lăng thiên cũng liền trong nháy mắt tới, lấy đi cái này thần mộc vương đỉnh. Bây giờ, Đinh Xuân Thu chính là bị gieo xuống sinh tử phù, cách này ngứa đơn giản sống không bằng chết. Không. Trưởng môn tha ta, tha ta. Lăng thiên cười lạnh quay người nhìn về phía một cách tiểu cô nương. Tiểu cô nương điềm đạm đáng yêu càng là mang theo sợ hãi. Tiểu cô nương này chính là. Tử, một cách tiểu ma nữ, bây giờ bị Lăng thiên chế ngự. Lăng thiên đi hướng trước, nhìn chăm chú. Tử. Tới, hai mắt bao hàm lệ quang, vô cùng đáng thương đi tới. Bất quá như thế một tiểu nha đầu cũng không phải một người hiền lành. Tranh, đã thấy mấy cái màu tím độc châm phóng tới trực tiếp hướng về lăng thiên hai mắt rơi đi. Tranh, đáng tiếc độc châm này, ngay cả lăng thiên hộ thể kiếm cương cũng không thể phá hư. Làm sao có thể? Đây chính là tử tinh châm. A tử chấn kinh lập tức liền muốn chạy trốn. Lăng thiên cười khẽ. Muốn trốn. Có khả năng này sao? Đến đây đi. Nhô ra tay trực tiếp đem lôi kéo qua tới. Mấy cái sinh tử phù trực tiếp rơi vào. Tử thể nội, Tiểu cô nương này không cho nàng một chút giáo huấn cũng không biết trời cao đất rộng. A. Ta không dám tha mạng. Mang theo gào thép. Toàn thân ngứa làm cho người thống khổ. Đáng tiếc. Tử bị Lăng Thiên điểm huyệt. Hiện tại yên lặng chịu đựng loại thống khổ này. Không có một tia phản kháng khả năng. Đinh Xuân Thu cũng là như thế. Tất cả đều trong đó thống khổ. Lăng Thiên đi hướng đại điện. Đem bên trong thần một vương đỉnh lấy ra. Càng là tìm tới Đinh Xuân Thu tự sáng tạo. Hóa công đại pháp. Không sai. Không sai. Vậy mà sáng tạo một loại có độc thuộc tính bí tịch. Tu luyện chân khí, ẩn chứa kịch độc. Một khi nhiễm người khác chân khí, những người này tuyệt đối phải bỏ những này chân khí, không phải liền sẽ trúng độc. Lăng thiên nhìn chăm chú hóa công đại pháp, tự nhiên đem nhìn thấu. Nhẹ nhàng cười một tiếng, đem hóa chất đại pháp thu nhập trong đó. Thứ này cũng coi là một loại đặc thù tâm pháp. Tu luyện khí độc chân khí, thật đúng là hiếm thấy. Thời điểm không lâu, cái này lớn như vậy tinh tú phái trực tiếp diệt vong. Vốn là không có bao nhiêu cao thủ, bây giờ đều bị Lăng Thiên giết đi. Ngay kế tiếp, Lăng Thiên dậm chân tiến lên, Đinh Xuân Thu cùng tự đi theo cung cung kính kính, tựa như người hầu một dạng. "Chủ nhân." Tinh Tú hải khoảng cách Miêu Cương rất gần, không ra một canh giờ. Liền sẽ tiến vào Miêu Cương. Bất quá Miêu Cương đối với người Hán tới nói, luôn luôn mang theo một tia thần bí. Nhất là cái kia kỳ quái vu thuật cùng cổ độc cũng không phải là đơn giản tồn tại. Lão Nô ở chỗ này chờ đợi vô số năm đối với Miêu Cương cũng coi là quen thuộc. Cách này Miêu Cương không có bao nhiêu người trong đó người Miêu cũng chính là sinh hoạt tại Miêu Cương chủ yếu đám người. Người miêu cũng không nhiều đoán chừng tổng hợp cùng một chỗ, cũng vẹn vẹn khoảng một vạn người. Vì thế nơi này nguyên thủy bảo trì rất tốt, vô số độc trùng đều sẽ lần nữa hội tụ. Chủ nhân nếu như muốn tìm tới dị thú, liền cần tiến vào miêu cương nội bộ, nơi đó liền xem như người miêu cũng không dám tiến vào bên trong. Đinh Xuân Thu nói tựa như đối với nơi này rất quen thuộc. Lăng thiên đối với cái này cũng là không thèm để ý, nói cho cùng nơi này cũng là rừng rậm nguyên thủy. Lăng thiên phá thể vô hình kiếm khí đã tiến vào để nhị cảnh, chính là tự nhiên chi kiếm đối với tự nhiên có gì thiên nhân phòng bị. Đột nhiên, một cái ngũ thải rắn độc vọt tới. Bất quá còn chưa có xuất hiện, liền trực tiếp bị kiếm khí đâm xuyên. Trong vòng 10 thước, chính là lăng thiên lính vực. Càng chạy càng sâu, nơi đây đắc mê vụ tràn ngập, những sương mù này hoàn toàn chính là trướng khí. Đinh Xuân Thu nhìn xem bốn phía. Chủ nhân. Ngay ở chỗ này đi. Tại hướng về phía trước đi, liền tiến vào người miêu phạm vi bên trong. Trong này sử dụng thần mộc vương đỉnh, liền sẽ đưa tới vô số độc trùng. Lăng thiên gật đầu, lấy ra hai cái thần mộc vương đỉnh. Một cách chính là xã điêu thế giới thu hoạch được, một cách thì là thiên long thế giới. Hai tôn bảo đỉnh xuất hiện, lăng thiên càng là nhóm lửa một chút đặc thù hương liệu. Quay người đi hướng một bên, cách này thần một vương đỉnh đã phát ra mùi thơm kỳ dị, loại mùi thơm này đối với độc trùng rắn độc có trí mạng lực hấp dẫn. Thời điểm không lâu, vô số độc trùng xuất hiện. Cánh này miêu gương không hổ là độc trùng thiên đường, vẻn vẹn một hồi, nơi đây đã bò đầy độc trùng. Vô số độc trùng hội tụ, không ngừng chém giết. Lúc đầu tràn ngập hoa cỏ mặt đất, trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Những này hoàn toàn chính là độc trùng nọc độc ăn mòn mặt đất. Đột nhiên, một đạo hỏa quang hiện ra lại nhìn thấy một cái hỏa hồng sắc tiểu côn trùng, cái này côn trùng trực tiếp đốt cháy mặt đất, càng là truyền đến một trận hỏa diễm khí tức. Cái này côn trùng tựa như vạn độc chi vương, Lăng Thiên nhìn chăm chú Đinh Xuân Thu. Đây là cái gì độc trùng? Đinh Xuân Thu sắc mặt kinh ngạc. Cái này, cái này tựa như là hỏa cầm, cũng rất giống là hỏa trùng. Ta cũng không biết Đinh Xuân Thu đối với độc trùng có nghiên cứu, nhưng là cũng không biết cái gì độc vật. Cái này hỏa tầm tại thần một vương đỉnh bốn phía xoay quanh, chính là không vào đi tựa như cảm giác cái này thần một vương đỉnh không đơn giản. Thần Mộ vương đỉnh tự nhiên không đơn giản, có thể tự mình thôn phệ nọc độc, tăng thêm mình hương khí cùng huyết sắc. Khí thế bên trong chiếc đỉnh nhỏ cho bụi tất cả đều là độc trùng thi thể biến thành. Đột nhiên, một trận bước chân thanh âm truyền đến, lăng thiên nhìn chăm chú nơi xa. Có người đến. Nơi xa đi tới một đại hán, đại hán này mặc da thú, bộ dáng cực kỳ lôi thôi lít thích, mọc da dâu quai nón, tóc áo tràng trong mắt mang theo hung quang. Hắn đi chân đất, cánh tay cùng trên lồng ngực đều khắc họa lấy đồ đằng. Nhìn chăm chú lăng thiên, còn có đinh xuân thu, lập tức nhìn về phía mặt đất độc trùng cái này hoàn toàn chính là một cái giả nhân, hiển nhiên giả nhân. cái này giả nhân xuất hiện, nhìn chăm chú lăng thiên, làm ra tràn ngập một loại hung sát chi khí, tựa như là tại đề phòng, lại hoặc là đang cảnh cáo. bất quá hỏa tẩm xuất hiện, muốn đi vào thần một vương đỉnh trong nháy mắt. giả nhân này trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, làm ra triều bái bộ dáng. lăng thiên kinh ngạc, cái này giả nhân làm cái gì? Chẳng lẽ hắn nhận biết cái này độc trùng, vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiện mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi chuyện.org, chương 175, miêu tộc bộ lạc, miêu cương chi lâm, lăng thiên nhìn chăm chú một cái giá nhân. Giã nhân này hai đầu gối quỳ xuống đất đối với xa xa côn trùng triều bái, bất quá nhìn thấy cây này côn trùng tiến vào thần mộ vương đỉnh trong nháy mắt, vậy mà sinh ra vẻ thống khổ. Giã nhân này trong nháy mắt giống to, rống. Tiếng gầm cuồn cuồn, phương viên mười trượng cành khô lá cây đều bị đánh bay. Cây này vừa hô tuyệt đối không kém cõi sư tử hống giã nhân này vọt thẳng hướng thần một vương đỉnh, tựa như cứu ra cái này côn trùng. lăng thiên giật mình trực tiếp dậm chân tiến lên, xuất hiện tại cái này giã nhân phía trước. dừng tay. giã nhân này nhìn chăm chú lăng thiên tràn ngập sát cơ, hét lớn một tiếng hướng lăng thiên vọt tới. rống. sát cơ đại thịnh chỉ trích một quyền hướng về lăng thiên đánh tới. Nắm đấm tài liệu thi bàng bạc lực lượng Muốn một quyền đem Lăng Thiên oanh sát Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng hừ Xuất phù sao Vậy cũng đừng trách ta không khách khí So lực lượng ta nhưng cho tới bây giờ không có sợ qua Dứt lời Lăng Thiên cũng là một quyền đánh ra Lăng Thiên luyện thể thể nội đa sớm hội tụ lực lượng mạnh mẽ Tu luyện long tượng bàn nhược kinh tầng 13 chi cảnh Nội ra quyền, huyết thần kinh Đây đều là tăng cường thể chất bí tịch Giờ phút này Lăng thiên một quyền lực lượng Có 10 tấn chi trọng Đây là không có chân khí tăng phúc năng lượng Một quyền rơi xuống Liền xem như gò núi Lăng thiên cũng có thể đem san bằng Nhô ra một quyền Vẹn vẹn phổ thông một quyền Không có bất kỳ cái gì chiêu thức Hoàn toàn chính là phổ thông một quyền Bỗng nhiên hai cái nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, oanh! mặt đất một trận chấn động, tựa như là phát sinh địa chấn một dạng. Trung quanh tay cuối bị cường đại dư ba đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lăng Thiên cảm thụ đụng vào một loại lực lượng mạnh mẽ đối diện Giá Nhân càng là mắt trợn tròn. Lăng Thiên giật mình. Làm sao có thể? Giá Nhân này làm sao có cường đại như vậy lực lượng? Giờ phút này. Giá nhân này trực tiếp giống như là diều bị đứt dây, Bất quá có thể hoàn hoàn chỉnh Chỉnh tiếp nhận lăng thiên như thế một quyền còn có Có lẽ Kiều Phong có thể cường đại hàng long thập bát trưởng Thông qua chân khí tăng phúc Dựa theo lực lượng tính toán Cũng có được hầu như tấn lực lượng Bất quá cái này giá nhân vẻn vẹn phổ thông một quyền Lại có cường đại như vậy lực lượng giống Cái này giá nhân ngửa mặt lên trời gào thép Sợ đánh cái này lồng ngực Nhìn chăm chú Lăng Thiên Có một tia đề phòng Ngươi là giả nhân hỏi thăm Cũng là kinh hãi vô cùng Hắn tại miêu cương tung hoành Mấy chục năm Từ xưa tới nay chưa từng có Có thể cùng hắn so lực lượng Thế nhưng là cái tuổi này Nhẹ nhàng tiểu tử Về mặt sức mạnh vậy Mà không thua với mình bao nhiêu Không thể tưởng tượng nổi Lăng Thiên nhìn chăm chú giả nhân Ngươi hiểu hán ngữ Một tạp lạp Ta hiểu một chút xíu Ta gọi một tạp lạp Ngươi muốn đối hỏa thần trùng làm cái gì Một tạp lạp nói Lăng thiên nhìn chăm chú xa xa thần một vương đỉnh Giờ phút này hỏa thần trùng ở trong đó Hoàn toàn trung thực Tiến vào thần một vương đỉnh Cũng liền bị dì hương đồng hóa Cũng đã không thể đào thoát Lăng thiên nhìn xem cái này côn trùng Một tạp lạc, ngươi biết cái này côn trùng, ân, đây là chúng ta bộ lạc đồ đẳng, Cũng là một loại cường đại cổ trùng, dựa theo bí điển tu luyện có thể cường đại thân thể. Một tạp lạc nói đối với cái này hỏa thần trùng sùng kính không thôi. Lăng thiên cũng hiểu biết cái này một tạp lạc chính là miêu tộc người. Bất quá phát hiện độc trùng tất cả đều hướng về nơi này hội tụ, nương theo độc trùng đến đây. Vậy mà phát hiện hỏa thần trùng. Bất quá muốn cứu ra hỏa thần trùng, liền cùng lăng thiên giao chiến. Người Hán, có thể hay không đem hỏa thần trùng cho ta. Một tạp lạp đối với cái này hỏa thần trùng rất coi trọng, lăng thiên thì là cười khẽ. Có thể hay không mang ta đi các ngươi miêu tộc nhìn xem. ngươi cũng hiểu biết, hai cái này một đỉnh có thể hấp dẫn vô số độc trùng. Các ngươi người, người miêu biết được miêu cương độc trùng hội tổ chi địa, chỉ cần đem những địa phương này nói cho ta biết, đừng nói một cái hỏa thần trùng, chính là mười cái hỏa thần trùng cũng có. Một tạp lạp giật mình, nhìn chăm chú hai cái thần một vương đỉnh càng là mang theo một loại chờ mong. Được, ta mang các ngươi đi bộ lạc. Một tạp lạp tâm động có loại này tuyển nhận độc trùng bảo vật tuyệt đối có thể thu hoạch được vô số độc trùng. thời điểm không lâu Lăng thiên đắc ở xem hiểu một cái thôn xóm. Cái này cổ kính thôn xóm, chính là miêu tộc, cũng là miêu tộc tam đại bộ lạc một trong. Miêu cương hết thảy có tam đại bộ lạc, đây chính là một trong số đó. Một tạp lạc chính là cái này bộ lạc chiến thần, bộ lạc thủ hộ thần. Một tạp lạc đi tới, rất nhiều người miêu đều xem ở hưng phấn. Những người này ở đây gọi bậy. Lăng thiên cũng nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Một tạp lạp cũng tại nói chuyện với nhau, một cái người miêu nhìn một chút lăng thiên trực tiếp hướng về nơi xa chạy tới. Một tạp lạp nói ra. Hắn đi thông chi thủ lĩnh thủ lĩnh một hồi liền đến. Thủ lĩnh tinh thông hán ngữ từng tại người hán lãnh địa sinh hoạt hơn 10 năm cố gắng có thể nhận biết các ngươi. Lăng thiên im lặng gật đầu, không nghĩ tới còn có một màn như thế. Trong nháy mắt, bốn phía ồn ào đình chỉ, một cái mang theo bạch ngân đồ trang sức lão giả đi tới. Lão giả này nhìn xem lăng thiên. Người hắn bằng hữu, hoan nghênh các ngươi tiến vào người miêu bộ lạc. Ta là cái này bộ lạc thủ lĩnh các ngươi xưng hô ta lạc mố là được rồi. Lạc mố rất là thân thiết, thậm chí không có một tia phòng bị. Lăng thiên cười khẽ, nói. Không nghĩ tới ở chỗ này. Vậy mà gặp được như thế một cách tinh thông hán ngữ thủ lĩnh. Ha ha! Ta từng tại Đại Tống sinh hoạt vài chục năm tự nhiên tinh thông hán ngữ. Không biết vì tiểu hữu này đến miêu cương làm cái gì các ngươi người hán hẳn là rất ít lại tới đây. Thậm chí đối với chúng ta người miêu rất bài xích. Nói tới chỗ này, cái này thủ lĩnh có chút thở dài. Coi như trong này sinh hoạt vô số năm, người miêu cũng nghĩ đi ra ngoài. Dù sao nơi này hoàn cảnh quá ác liệt Lăng thiên có chút xấu hổ Không biết như thế nào kể ra Cách này lạc mỗ nghĩ lại cười một tiếng Thất lễ các ngươi theo chúng ta tiến về đại điện đi Cách này thủ lĩnh trực tiếp hướng về nơi xa đại điện đi đến Nói là đại điện cũng vẻn vẻn một cách tương đối phồn hoa nhà gỗ con Đi vào trong đó Lăng thiên cứu nhìn thấy một cách miêu tục cô nương Cô nương này cười Cha, đây chính là người Hán sao? Hỏi cách này, Linh Đồng hai mắt nhìn xem Lăng Thiên ba người. Lạp Mỗ nhẹ gật đầu, mình ngồi xuống, sau đó nói ra. Vừa rồi Mộc tạp Lạp nói, các ngươi muốn biết độc trùng địa điểm. Lăng Thiên đối với cái cô nương này cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Lạp Mỗ. Đúng là như thế, ta muốn tìm kiếm một chút độc trùng cùng dị thú. Mới vừa rồi còn nghe nói Một tạp lạc nói qua Các ngươi bộ lạc có kỳ gì tu luyện điển tịch Ta nghĩ sử dụng cách khác võ học Cùng các ngươi trao đổi Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website Đi truyện.org Chương 176 Giao dịch Tính yên tính Lạp mố trầm một, một tạp lạp trầm mặt. Vẹn vẹn tiểu cô nương kia trợn to hai mắt, nói. Này làm sao có thể? Độc thần điển tịch chỉ có thể tộc nhân tu luyện tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Tiểu cô nương này không lớn, có 17.18 tuổi, mang theo hoạt bát đáng yêu, nhất là hai mắt có nhàn nhạt linh quang. Lăng thiên nhìn về phía lạp mố. Thật sự là mạo muội. bất quá điều thỉnh cầu này vẫn tồn tại như cũ. Ta hy vọng quan sát, độc thần điển tịch. Làm trao đổi, ta có thể nỗ lực cung cấp bí tịch. Hoặc là tại ngoài giới cho các ngươi một bộ phận lãnh thổ, khiến cho các ngươi rời đi cách này hoàn cảnh ác liệt miêu cương chi địa. Một câu trong nháy mắt làm cho lạc mố mắt trởn tròn. Tiểu cô nương càng là mở hai mắt ra, mang theo kỳ vọng. Đại ca ca thật có thể sinh hoạt tại ngoài giới sao? Các ngươi người Hán sẽ không chán ghét chúng ta sao?" Lăng Thiên lắc đầu. "Bọn hắn không dám, nếu như các ngươi đồng ý, ta sẽ đem bọn ngươi di chuyển đến Yên Tính thổ địa, nơi đó chỉ có các ngươi bộ tộc. Nếu như các ngươi muốn dung nhập Hán tộc, ta cũng có thể giúp các ngươi. Tại đại tống bên trong cho các ngươi kiến tạo một thành trì nhỏ." "Thật sao?" Lạp mố đã sợ ngây người, hai mắt bao hàm mong đợi nhìn về phía lăng thiên. Rời đi nơi này thật sự là lạp mố nguyện vọng lớn nhất. Gặp qua người Hán nói chuyện, so sánh cái này tràn ngập độc trùng miêu cương chi địa, nơi đó đơn giản chính là thiên đường. Đáng tiếc người Hán bài xích ngoại tộc người, nếu như lăng thiên lời nói là thật, lạp mố tuyệt đối nguyện ý. Lăng thiên gật đầu cười khẽ chút chuyện này đối với ta mà nói vô cùng dễ dàng, nếu như các ngươi muốn ra ngoài. Ổn sinh hoạt. Các ngươi có thể tiến về đại lý, nơi đó khí hậu cùng miêu gương không sai biệt lắm, nơi đó cũng có được rất bao nhiêu mấy tên tộc. Lạc mố nghe vậy, mang theo vui sướng. Đại lý. Ta biết đại lý. Ta đã từng đi qua nơi đó. Đại lý cùng miêu cương không sai biệt lắm, bất quá không có những độc xà này mánh thú, ta rất ra thích nơi đó. Bất quá đại lý không phải một quốc gia sao? Chẳng lẽ công tử nhận biết đại lý hoàng đế không kém bao nhiêu đâu? Lăng thiên cười cười, toàn bộ đại lý đều bị lăng thiên khống chế. Coi như đem cái này đại lý ném cho những này người miêu cũng được, chỉ tần điển tịch của bọn họ đầy đủ chân quý. Lạp mố gật đầu, nhẹ giọng nhận. Đa tạ công tử, chúng ta chỉ cần có cái cư trú chỗ là được rồi. Nơi này mặc dù đời đời ở lại người miêu, thế nhưng là hoàn cảnh ác liệt, làm không cẩn thận liền sẽ bị độc trùng cắn chết. Nếu như có thể thay cái hoàn cảnh thật sự là hoàn mỹ. Không sao, chúng ta đây cũng là trao đổi. Lăng thiên nói, nhìn về phía lạp mố thủ lĩnh. Cách này lạp mỗ gật đầu tựa như đã tin tưởng lăng thiên một dạng trực tiếp nói ra. Một tạp lạp. Ngươi đi đem độc thần điển tịch lấy tới. Lăng thiên hài lòng cười một tiếng, đem một tấm lệnh bài lấy ra, đưa cho Đinh Xuân thu. Lạp mỗ thủ lĩnh. Ngươi phân phó một người, cùng ta cách này thủ hạ tiến về ngoại giới. Di chuyển đại lý cần một chút thời gian Bất quá ngoài giới có cái tiểu thành trấn, Các ngươi trước tiến vào trong đó đi Đinh Xuân Thu tiếp nhận lệnh bài Lập tức nói ra Vâng chủ nhân Lạp mố thì là kích động vạn phần Thật sao Vậy liền đa tạ công tử Ta liền phái người Cái này phái người Thời điểm không lâu Đinh Xuân Thu cùng một tạp lạp rời đi Nơi này trừ bỏ lạp mố, cũng liền một tạp lạp cùng tiểu cô nương biết được một chút hán ngữ. Lăng thiên thì lại nhìn chăm chú độc thần điển tịch, bất quá ở trong đó tất cả đều là miêu cương văn tự. Lạp mố cười khẽ, công tử, đây chính là độc thần điển tịch, cũng không biết là sáng tạo. Trong đó ghi chép một chút thần công, chúng ta miêu cương người sở dĩ có thể cường đại, tất cả đều dựa vào cách này bí tịch. Trong đó không có tu luyện chân khí phương pháp, ở trong đó ghi chép luyện thể phương pháp. Chúng ta luyện thể chính là đem độc trùng hấp thu độc trùng tinh hoa tăng cường thể chất, khí độc thì là tu luyện chiêu thức. Ở trong đó ghi lại luyện thể biện pháp cũng không có danh từ, chính là dựa theo trong đó biện pháp có thể đem độc trùng tinh hoa cường hóa thể chất, độc này trùng nọc độc giữ lại, hóa thành chiêu thức. Lạp mỗ nói, lăng thiên nghe. Có cái này thủ lĩnh giảng giải, lăng thiên rất nhanh liền biết được. Hấp Linh Quyết, một loại thôn phệ độc trùng tinh hoa cường hóa thể chất. Cái này tinh hoa cùng loại một chút thiên địa bảo tài, bất quá không giống với thiên địa bảo tài. Loại này tựa như là độc trùng sinh mệnh, mỗi người tu luyện phương pháp này thôn phệ độc trùng tinh hoa đều sẽ còn sống thật lâu. Cái này lạc mỗ đã sống hơn 100 năm. Có vẻ như thôn phệ độc trùng tinh hoa, có thể tăng cường tuổi thọ. Vạn độc trưởng, một loại đem thôn phệ độc trùng khí độc vận dụng chiêu thức, đem khí độc dung nhập một chút độc trùng bên trong, những này độc trùng chính là cổ trùng. Những này cổ trùng bị người miêu khống chế, sau đó dựa vào khí độc sử dụng chiêu thức. Kinh độc chỉ, loại này chi pháp, cũng là độc tố, hội tụ mình đầu ngón tay. Lăng thiên trong lòng suy nghĩ, tinh vũ cũng tại thôi diễn. Chủ nhân. Đáp ra tới. Cách này, hấp linh quyết thôn phể độc trùng sinh mệnh, độc trùng sinh. Mệnh tinh túy tự nhiên có thể cường hóa một người thể chất. Một người dựa vào độc trùng cường hóa tựa như là một cách độc trùng chi vương. Tự nhiên có thể khống chế một chút cấp thấp độc trùng. Những này chính là sâu độc cũng có người bồi dưỡng một cách cường đại sâu độc, dựa vào cái này cổ trùng khống chế cái khác cổ trùng. còn những chiêu thức kia hoàn toàn chính là một loại vận dụng độc tố phương pháp. đem cái này hấp linh huyết, dung nhập huyết phách chân kinh bên trong chủ nhân có thể rút ra độc trùng tinh hoa hóa thành sinh mệnh chi khí. còn rút ra người cái này không dễ làm. Không hết côn trùng sinh mệnh cấu tạo kiến tạo, nhân loại sinh mệnh cấu tạo quá phức tạp đi. Lăng thiên nghe vậy trong lòng mang theo một chút cảm khái. Không nghĩ tới sáng tạo như thế một loại có thể tăng cường tuổi thọ chân kinh. Cái này đã siêu việt thế giới võ hiệp phạm chủ. Bất quá lăng thiên vốn chính là siêu việt thế giới võ hiệp phạm chủ. Nhẹ nhàng suy nghĩ đem cái này kiểu mới huyết phách chân kinh hiểu thấu đáo. Sau đó nhìn về phía Lạp Mỗ, Lạp Mỗ tộc trưởng, các ngươi người, người Miêu Tam đại bộ lạc, truyền thừa đều là độc thần điển tịch sao? Không, truyền thừa tự nhưng không giống. Bất quá nghe đồn rằng ba cái bộ lạc là một cái bộ lạc. Ba cái bộ lạc vật truyền thừa tất cả đều đến từ độc thần điển tịch. Trong đó chúng ta bộ lạc, hiểu luyện thể, một cái bộ lạc, hiểu luyện khí, một cái bộ lạc, Hiểu luyện sâu độc, truyền thừa không giống bất quá chúng ta cũng là đều có đặc điểm. Lăng thiên nghe vậy, mang theo hưng phấn. Đáp như vậy, có thể hay không hiểu chiều những bộ lạc này tới, ta nghĩ biết được bọn hắn bộ lạc điển tịch. Ta đồng dạng có thể nỗ lực thổ địa, vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 177 Độc trùng luyện thể Lăng thiên công tử Đây chính là kịch độc sơn cốc hội tụ toàn bộ miêu cương tất cả độc trùng. Nơi này liền xem như miêu cương người cũng không dám tùy tiện tới gần. Độc trùng quá nhiều. Cũng khó mà nói bên trong có đồ vật gì. Một tạp lạp cũng là mang theo một tia sợ hãi, cách này kịch độc sơn cốc tại miêu cương lòng người bên trong chính là một chỗ địa ngục. Bất quá lăng thiên nhất định phải tới, một tạp lạp cũng là bất đắc dĩ. Những ngày gần đây, lăng thiên đã ở. Bài tốt lãnh thổ. Hiện tại miêu cương tiểu hài đã chuyển di ra ngoài. Làm miêu cương đại an nhân yêu cầu, những này miêu cương người tự nhiên thỏa mãn. Ba cái bộ lạc liền phái ra bộ lạc chiến thần, dẫn đầu Lăng Thiên tại Miêu Cương bên trong bắt lấy các loại độc trùng dị thú. Lăng Thiên cũng thu hoạch được hoàn chỉnh độc thần điển tịch, trong đó ghi chép luyện khí chi pháp, lại là Thiên Tầm Thần tông. Tu luyện Thiên Tầm chân khí, có thể hấp thu các loại độc tố, tăng cường Thiên Tầm chân khí. Biết được những này, Lăng Thiên đơn giản trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới Thiên Tầm thần tông cứ như vậy xuất hiện. Nhất là tinh vũ thôi diễn đằng sau, đem thiên tằm thần tông sửa chữa, càng là không thể tưởng tượng. Giờ phút này, Lăng Thiên đem hai tôn thần một vương đỉnh lấy ra, những ngày này thôn phể vô số độc trùng, lúc đầu đỉnh nhỏ màu xanh, hiện tại đã hóa thành đỏ bừng. Cái hiệu quả này tự nhiên tăng nhiều. Lăng Thiên đem hai cái thần một vương đỉnh đặt ở kịch độc sơn tốt lối vào chỗ, nhóm lửa đặt chất dì hương. Dì hương nhóm lửa. Liền thấy kịch độc sơn cốc bên trong tựa như thủy triều đồng dạng mãnh liệt độc trùng Một tạp lạp mắt trợn tròn kinh hô Đây chính là kịch độc sơn cốc, thật sự là địa ngục Hai người khác cũng là kinh hãi, những này độc trùng không tính là gì Bất quá tựa như thủy triều, lít nha lít nhít có chừng cao hơn 3 mét Vô số độc độc trùng chém xếp, muốn đi vào thần một vương đỉnh bên trong Có chút tiến vào bên trong, bất quá trong nháy mắt bị thần mục vương đỉnh thôn phệ. Phủ thông độc vật căn bản ngăn cản không nổi thần mục vương đỉnh thôn phệ. Đột nhiên, xuất hiện mấy đầu hỏa thần trùng. Lăng thiên cũng bắt qua một đầu hỏa thần trùng, bất quá tu luyện huyết thần kinh, đem hỏa thần trùng sinh mệnh cấm tinh hoa dung nhập thể nội, tăng cường thể chất. Kỳ thật tăng cường không chỉ là thể chất, càng là lăng thiên tuổi thọ. Những ngày gần đây... Lăng thiên cũng thôn phệ không ít độc trùng, những này độc trùng sinh mệnh tinh hoa không ngừng cường hóa thể chất. Lăng thiên chân khí cũng đang thoát biến, tựa như là sinh mệnh đề cao, cái này chân khí cũng tại tăng lên. Vốn đang là nửa bước kiếm mang, hiện tại đã hướng về kiếm mang chậm rãi tiến hóa. Trừ cái đó ra, những này độc trùng tinh hoa hoàn toàn chính là vật đại bổ, tu luyện. Huyết phách chân kinh, tinh huyết trong cơ thể trực tiếp chuyển hóa, hình thành giọt giọt tinh huyết. Tinh huyết một chút, dung hợp cùng một chỗ, hóa thành tựa như thủy ngân một dạng huyết dịch Giờ phút này, nhìn chăm chú những này hỏa thần trùng, lăng thiên hiện hiện vẻ mỉm cười. Không lâu sau đó, một đầu màu tím con run xuất hiện. Cái này con run xuất hiện trong nháy mắt, một tạp lạc kinh hô Đây là tử độc long. Không nghĩ tới lại là loại độc này vật Tử độc long, một loại thai ngén tại vạn độc thi thể bên trong độc vật, có thể so với hỏa thần trùng tồn tại Không lâu sau đó, kim tầm, ngân tầm, ngọc cáp, bát giác ngô công, hắc độc long Vô số độc trùng tất cả đều xuất hiện, đây đều là độc trùng bên trong trí tôn Thậm chí mãng cổ chu cáp cũng xuất hiện mấy con Những độc vật này hấp thu vô số độc trùng khí độc cuối cùng hóa thành hai tôn trí tôn độc vương. Hai tôn thần một vương đỉnh trực tiếp gánh chịu hai tôn độc vương. Mây giờ kịch độc sơn tốc độc trùng đã thưa thức vô cùng. Mặt đất có cao vài thước cho bụi, những này cho bụi chính là độc trùng thi thể. Mây ngay kế tiếp, miêu cương bên ngoài tiểu trấn. Lăng Thiên đem hai cái chí tôn độc vương lấy ra, cái này thần mộc vương đỉnh có thể thôn phệ khí độc, sau một đêm, cái này thần mộc vương đỉnh đã đem khí độc toàn nấu thôn phệ, Lăng Thiên nhìn về phía hóa thành chí tôn thiên địa bảo tài. Độc cực hạn chính là thuốc, hiện tại khí độc biến mất, tự nhiên là chân quý thiên địa bảo tài. Trực tiếp đem lấy ra, huyết sắc quang mang vận chuyển, chính là huyết phách chân kinh. Hai cái trí tôn độc vật bất lực phản kháng trực tiếp hóa thành ngũ thải tinh hoa, đây chính là ẩn chứa minh mông sinh mệnh tinh hoa. Vô số độc trùng hội tụ tồn tại. Đem dung nhập thể nội trái tim không ngừng nhảy lên, huyết dịch không ngừng chảy. Máu tươi tinh huyết, giờ phút này xông ra một loại màu sắc đen nhánh. Cái này đen kịp huyết dịch trực tiếp hướng về thể nội phái ra, còn sót lại máu tươi tựa như hồng ngọc một dạng. Lăng Thiên ngồi ở chỗ đó vận khí, bên ngoài cơ thể đen kịt máu tươi chảy xuôi, đỉnh đầu càng là hiện ra hắc khí. Đây là sinh mệnh tại tiến hóa, sinh mệnh cấp độ đề cao. Mấy người lần nữa thủ hộ, nhìn chăm chú cái này đen kịt máu tươi xem như chân bảo. Trong đó có lấy một tạp lạc, mấy cái miêu gương bộ lạc xung hợp, một tạp lạc tự nhiên tu luyện thiên tầm thần công. Loại này đen gịp máu tươi chính là tu luyện thiên tầm thần công sau cùng năng lượng. Ba cái bộ lạc chiến thần trực tiếp ngồi ở chỗ này đối với khói đen thôn phệ toàn thân càng là hóa thành đen gịp kén tầm. Kén tầm rút ra bao vây lấy lăng thiên. Lập tức ba người này cũng là bị kén tầm bao khỏa. Cái này kén tầm có thể thôn phệ lăng thiên thể nổi các loại tạp chất. Những tạp chất này đối với bọn hắn ba người tới nói chính là thiên địa bảo tài. Bất quá cái này kén tầm bao khỏa, lăng thiên cũng sẽ tạo thành một loại hóa bướm hiệu quả. Cũng không biết đi qua bao lâu, lăng thiên tinh huyết lăn lộn chân khí càng là chảy xuôi sôi trào. Rống, thép giải thanh âm cuồn cuộn hóa thành sóng âm dẫn tới oanh minh. Kén tầm trực tiếp vỡ vụn, hiển hiện lăng thiên huyền như ngọc thạch ra thịt. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, minh mông kiếm quang hiện ra. Thể nội nửa bước kiếm mang đã rèn luyện hóa thành chân chính kiếm mang. Kiếm mang cuồn cuộn kinh thiên động địa. Kiếm mang này càng là chảy xuôi tại Lăng Thiên huyết nhục bên trong, lập tức tràn ngập Lăng Thiên thể nội, tràn ngập tại trong trời đất này. Lăng Thiên cảm giác khác biệt, có thể quan sát toàn bộ thế giới một dạng. Đây chính là Đại Tông Sư, Lăng Thiên tiến vào Đại Tông Sư chi cảnh. Phá thể vô hình kiếm khí cũng tiến vào đệ tam cảnh. đệ tam cảnh, vô hình chi kiếm. Tả vô sắc vô vị năng lượng thiên địa phá không mà đến uy lực kinh thiên. Giờ phút này, Lăng Thiên trong lòng hơi động, tư không thiên địa linh khí liền biến thành kiếm mang. Nhất cử nhất động, chính là kiếm mang đi theo. Lăng Thiên cười khẽ. Cách này đã là đại tông sư chi cảnh quả nhiên có loại không đồng cảm cảm giác. Dầm chân một bước, hóa thành kiếm quang trực tiếp xuất hiện ở phía xa. Đây chính là đệ tam cảnh cũng coi là nhân kiếm hợp nhất, thanh. Ba cái kén tầm phá toái, xuất hiện ba người, ba người chính là miêu cương nhất mạch ba người. Ba người cũng là toàn thân chân khí sôi trào thôn phệ nhiều như vậy chân khí. Cũng coi như tiến vào nửa bước đại tông sư chi cảnh. Bất quá đây không phải từng bước một đi tới có chút mưu lợi. Vì thế so sánh chân chính nửa bước đại tông sư có chút trinh lịch. Ba người nhìn chăm chú lăng thiên, nói. Bái kiến chủ nhân. Ba người thể nội bị lăng thiên gieo xuống huyết trùng. Tự nhiên xem lăng thiên là chủ nhân. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 178 Kinh biến. Chuyện gì xảy ra? đắc như vậy sốt ruột. Lăng thiên con ngươi nhíu một cái, nhìn về phía thở hồng hộp chúc kiếm. Mấy ngày nay, lăng thiên ngay tại cùng cố Đại Tông Sư Chi Cảnh. Biết chúc kiếm cấp tốt đến đây, giống như trung nguyên xuất hiện chuyện đại sự gì. Chúc Kiếm nói ra Chủ nhân Hiện tại giang hồ đã sôi trào lên Các môn các phái đều muốn tiến về thiếu lâm tự. Thiếu lâm tự hiện tại phiền phức lớn rồi Cái gì? Chuyện gì xảy ra Không phải các môn các phái đều tại nhãn môn quan cùng đại liêu tác chiến Làm sao hiện tại hội tụ thiếu lâm tự rồi Lăng thiên không thể không kỳ quái Lúc đầu đại liêu ít nhất cũng phải tiến công một năm Biết lúc này mới nửa năm không đến, liền trực tiếp kết thúc. Trúc kiếm uống miếng nước, bình phục hô hấp. Chủ nhân. Đại liêu thật lui binh tựa như là Kiều Phong cùng Tiêu Viễn Sơn đại chiến, nửa đường bên trong Tiêu Viễn Sơn bộc phát ra tiềm lực tiến vào nửa bước đại Tông sư chi cảnh. Kiều Phong cũng là bất phàm, hàng long thập bát trưởng vậy mà tiến vào đạt đến trình độ tuyệt vời, nhân long hợp nhất cũng là tiến vào nửa bước đại tông sư chi cảnh. Bất quá ngay tại đại chiến bên trong, Tiêu Viễn Sơn vậy mà tẩu hỏa nhập ma, bị Kiều Phong đánh bại. Kiều Phong vốn định giết chết Tiêu Viễn Sơn, đại lưu lang thần xuất hiện cứu đi Tiêu Viễn Sơn. Sau đó lang thần phát ra tin tức, sau 10 ngày tiến về Thiếu Lâm tự lấy lại công đạo. Đồ đệ của mình Tiêu Viễn Sơn lại bị Thiếu Lâm tự nguy hại. Càng là nhận hòa thượng Thiếu Lâm tính toán tẩu hỏa nhập ma. lang thần tiến về Thiếu Lâm từ thổ phiên Đại Tông Sư tương ứng, cũng phải tiến về Thiếu Lâm từ lính giáo công đạo. Còn nói ván bối của mình cưu ma chí cũng nhận Thiếu Lâm mê hoạt, mạnh tu 72 tuyệt ký tẩu hỏa nhập ma. Rất là nói ra làm cho Thiếu Lâm Đại Tông Sư cho cách bàn giao lê hạ đại tông sư lý thu thủy vốn không muốn tham gia chuyện này, bất quá có người truyền ra hòa thượng thiếu lâm bên trong có người tu luyện tiểu vô tướng tông. lý thu thủy cũng tuyên bố sau mười ngày tiến về thiếu lâm lãnh giáo một chút. còn có vu hành vân tu luyện chủ nhân thôi diễm thuần dương chí tôn tông hiện tại đã khôi phục bình thường thân thể. càng là tiến vào đại tông sư tam trọng chi cảnh nghe nói lý thu thủy tiến về thiếu lâm. Liện tuyên bố mình cũng sẽ tiến về. Bốn cách Đại Tông Sư tiến về Thiếu Lâm tự Đại Tống cũng là không dám nói gì. Trong đó lục phiến môn cùng trong Hoàng Cung Đại Tông Sư cũng là tiến về Thiếu Lâm tự Thiên hạ Đại Tông Sư trên cơ bản đều tụ lại. Các môn các phái tất cả đều hướng về Thiếu Lâm tự tiến lên Thiếu Lâm chính mình cũng có chút trợn tròn mắt. Bất quá bây giờ tiến về môn phái càng ngày càng nhiều. Đoán chừng làm không cẩn thận chính là một cái kinh thiên đại chiến Lăng thiên nghe vậy cũng là một trận hãi nhiên Biết Kiều Phong cùng Tiêu Viễn Sơn đối đầu Hai người kia thế nhưng là phụ tử Bị Lăng thiên một phen dẫn đạo. Kiều Phong đem Tiêu Viễn Sơn coi là cửu nhân Một trận đại chiến vậy mà dẫn động nhiều như vậy Đại Tông Sư Hiện tại thiên hạ Đại Tông Sư cũng liền lý thương hải Cùng Lăng thiên không có tiến đến Nghĩ tới đây Lăng Thiên nói, tiến về đảo Đào Hoa, thông chi thương hải trong vòng 10 ngày đuổi tới Thiếu Lâm. Loại này võ Lâm thịnh hội, làm sao có thể không đi? Trúc Kiếm gật đầu, "Là, chủ nhân." Trúc Kiếm rời đi, Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, nhấp tiếp theo miệng trà xanh. Như thế thịnh hội, xem ra thật sự là cần chuẩn bị một chút. Hết thầy bảy tôn Đại Tông Sư xuất hiện còn có thương hải cùng ta, cái kia chính là chính vị Đại Tông Sư. Cách này nhiều Đại Tông Sư có thể hay không đem chọn cái tung sơn cho san thành bình địa. Nghĩ tới đây, lăng thiên chính là chờ mong. Nhìn về phía thủ hộ trong này một tạp lạp. Các ngươi mấy ngày nay khổ tâm tu luyện nổi ra huyền Đem thể nội hấp thu tinh hoa phát huy ra. Coi như chân khí hạn chế tại nửa bước đại tông sư, nhưng là các ngươi thân thể còn có thể tiếp tục tăng cường. Ba người gật đầu cung kính nói ra. Cần tôn chủ nhân chi mệnh. Ba người rời đi, tu luyện nội gia huyền Nội gia huyền loại tu luyện này thân thể quyền Pháp, ba người này thể nội tích lũy bàng bạc độc trùng tinh hoa, muốn tăng lên rất dễ dàng. Hy vọng có thể tại mấy ngày bên trong, đem thân thể hóa thành đại tôn sư. Thiếu lâm. huyền từ thở dài. A-di-đà-phật. Chư vị sư đệ, hiện tại chúng ta đem như thế nào? Ai? Còn như như thế nào thiên hạ này tu luyện người có võ công có tám thành, đến đây thiếu lâm người có chừng sáu thành. Mấy triệu người, chúng ta thiếu lâm làm sao có thể đủ ngăn cản. Nhất là mấy vị Đại Tông Sư đến đây. Ai nói không phải, không nghĩ tới Tiêu Viễn Sơn lại là lang thần đệ tử, bây giờ càng là tiến vào nửa bước Đại Tông Sư chi cảnh. Một khi đem tu luyện 72 tuyệt ký ám thương khu trừ, đến lúc đó Phật ma hai đạo tương hợp, đoán chừng lại là một cách Đại Tông Sư. A-di-đà Phật. Xuyên tới xuyên đi, cách này đông đảo nhân quả đều đem giải quyết. Không cần lo lắng, chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Một tin hòa thượng nói ra, tựa như một tôn Phật đà. Huyền Tử nhìn về phía người này, nói: "Huyền Trừng sư huynh, bây giờ Thiếu Lâm đại nạn coi như chúng ta Thiếu Lâm cũng có được một tôn không xuất thế đại tôn sư, cũng đừng hòng ngăn cản nhiều như vậy đại tôn sư. Nhất là cái bang chân bào các, những người này tuyệt đối thừa cơ hủy diệt chúng ta Thiếu Lâm." Mấy cái hòa thượng cũng là gật đầu, bây giờ đã tiến vào thiếu lâm nguy cơ sinh tử sự tình. Đột nhiên, một vị lão tăng đi tới. Lão tăng này vô tung vô ảnh, vô thanh vô tức, đi tới nhìn về phía Huyền trừng. Nhưng từng ngộ, Huyền trừng nhìn về phía lão tăng, chắp tay trước ngực. Phật ma bản trong một ý nghĩ, năm đó học võ nhập ma, phế võ thành Phật. Phật ma tương hợp, hóa thành ma Phật. Lão Tăng Tốt một cái Phật ma, một cái ma Phật Thiếu lâm đại nạn, liền khôi phục huyền Trừng Như thế nào khôi phục Lão Tăng Thiếu lâm có tẩy tùy, dịp cân hai bộ kinh thư Dựa vào ở đây, huyền chữ lót chân khí, tu luyện tẩy tùy dịp cân huyền Trừng Thôi được Hôm nay liền kim cương ma Phật, chư vị sư đệ, xin nhờ Huyền tử nhìn chăm chú một màn này trong lòng đã biết được, đây chính là thiếu lâm đại tôn sư. Lão tăng này im lặng nhìn về phía mấy người. Thiếu lâm nhất mạch tâm pháp cơ bản đều là giống nhau. Các ngươi có mấy người đem chân khí rót vào huyền chừng thể nội, huyền chừng phá trước rồi lập trở thành đại tôn sư. Thiếu lâm cũng có một tia sức tự vệ. Huyền tử mấy người nghe vậy, nhẹ gật đầu cần tuôn tiền bối lời nói. Mấy người chân khí có chừng mấy trăm năm, Bây giờ tất cả đều rót vào huyền chừng thể nội, huyền chừng dựa theo tẩy tủy dịch căn tu luyện, đem thể nội tạp chất bài trừ, khôi phục chân thân của mình. Phá chức rồi lập tiến vào đại tông sư chi cảnh. Thiếu Lâm như thế, toàn bộ võ lâm cũng không biết Bất quá bây giờ đã hội tụ nhiều như vậy Đại Tông Sư tại xuất hiện một cách cũng không phải là lạ. Nhất là lăng thiên nơi này thế nhưng là chuẩn bị ba tôn Đại Tông Sư. Mặc dù vẻn vẹn nhục thể Đại Tông Sư chân khí nửa bước Đại Tông Sư. Nhưng là chiến lực cũng có thể so với Đại Tông Sư. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 179 Quần Hùng Hội Tụ Tung Sơn Thiếu Lâm Quần Hùng Hội Tụ Các môn các phái, giang hồ tán nhân, Sơn Tạc Thổ Phỉ Phạm là người tập võ, không có một cách nào không muốn quan sát trận này tụ hội Mỗi người đều muốn nhìn một chút đỉnh tiêm cao thủ Cũng nghĩ nhìn xem Đại Tông Sư Chi Chiến Đột nhiên, đại đội nhân mã đi tới. Đã thấy một đại hán gào thét. Cách bang Kiều Phong đến đây gặp qua thiếu lâm đại sư. Lời nói tràn ngập cuồng dã càng là mang theo to long khiếu. Vô số người nhìn chăm chú Kiều Phong kinh thán không thôi, có chút tán thưởng, có chút bội phục, có chút càng là sùng bái. Cách bang Kiều Phong, ngoài ta còn... Cái này làm cho người kính nể hán tử trực tiếp đi hướng tung sơn tiến về thiếu lâm thiếu lâm cũng có người ở đây nghênh đón bất quá đối mặt kiều phong không dám cầu thả nói một cây xà nua hòa thượng run run sẩy sẩy đi tới phong nhi kiều phong ngừng chân nhìn về phía người này thở dài huyền khổ đại sư chắp tay trước ngực có chút cúi đầu Cái này quý đầu vô số người tán thưởng, giang hồ người cũng biết Kiều Phong cùng Thiếu Lâm ăn oán. Một số người nói ra. Cái này Thiếu Lâm thật không phải thứ gì Kiều Phong thiên tài như thế, lại là dấu riêng không dạy. Cái này huyền khổ là Kiều Phong đời thứ nhất sư phụ, vẹn vẹn sẽ Kiều Phong một bộ thái tổ trường quyền cùng cơ sở tâm pháp. Bây giờ huyền khổ đến đây còn xưng hô phong nhi thật sự là không biết dấu hổ. Đâu chỉ không biết xấu hổ, đây là liền y phục cũng không cần. Hay là kiểu đại hiệp nghĩa khí sâu nặng coi như đối mặt như thế một cái bất công huyền khổ, hay là xưng hô một câu đại sư. Nếu là ta trực tiếp một trường vung tới. Ha <cười> ha! Không nói những này thiếu lâm lần này thảm rồi. Đừng nói nữa, lại có đại nhân vật đến rồi nơi xa lao vụt đông đảo tuấn mã bên trong một cái sợi tóc màu đỏ ngòm huyết sắc mỹ mạo con ngươi màu đỏ ngòm người này đến đây toàn bộ võ lâm đều yên lặng loại này bộ dáng không phải đại lưu lang thần hay là lang thần đến đây toàn thân tràn ngập chân khí màu đỏ ngòm Ha <cười> ha thiếu lâm ta lang thần tới gào thét thanh âm truyền vang trong nháy mắt dẫn tới thiên địa oanh minh Tiêu Viễn Sơn đi tới, nhìn phía xa Kiều Phong. Phong Nhi! Ngươi vẫn là chưa tin sao? Kiều Phong quay người gầm thét. hỗn chướng! Tu nhắc tới chút, ta Kiều Phong tốt đẹp Nam Nhi, há lại cho ngươi liên tục vũ nhục. Kiều Phong nộ khí trùng thiên, cách này Tiêu Viễn Sơn mấy lần nói mình là đại lưu người, càng là con của hắn. Cách này nghĩ đến Kiều Phong làm sao không giận. Tiêu Viễn Sơn thở dài, Lang Thần nhìn chăm chú Kiều Phong, hài lòng gật đầu. Không sai, thật sự là tốt tư chất. Không có người hảo hảo dạy bảo, cũng trở thành nửa bước đại tôn sư. Hôm nay đến đây chính là giải quyết năm đó sự tình. Người bây giờ không tin, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tin tưởng. Lang Thần nói, lập tức hướng về Thiếu Lâm đi đến. Lang Thần đi tới Nơi xa cũng là đi tới mấy người. Bên trong một cái, hoàng gia trang phục càng là mang theo tôn vinh. Một cái hất lên áo giáp người giống to. Tây hạ đến đây. Theo gào thét thanh âm rơi xuống, chậm rãi đi ra một nữ tử. Nữ tử này Mỹ lệ càng là mang theo nhàn nhạt mị, nghi ngờ. Đây chính là Lý Thu Thủy, Lý Thu Thủy khuôn mặt đã khôi phục. Nói thế nào Lý Thu Thủy cũng là Lý Thương Hải thân tỷ tỷ, những ngày này Lý Thu Thủy tiến về đảo đào hoa thánh tâm quyết chân khí khôi phục Lý Thu Thủy khuôn mặt. Giờ phút này, Lý Thu Thủy nhẹ nhàng cười một tiếng. Người tới rất nhiều, cũng không biết Lăng Thiên đã tới chưa. Ha <cười> ha, người tiện nhân này cũng tới tìm kiếm Lăng Thiên làm cái gì, chẳng lẽ coi trọng Lăng Thiên. Nơi xa bay tới vô số nữ tử, những cô gái này vườn quanh cô gái này bốn phía. Lý Thu Thủy con ngươi lập lòe một tia lửa giận. Ta nói là, phách lối như vậy, nguyên lai là sư tỷ. Hai người đối mặt toàn thân tràn ngập minh mông chân khí, đứng ở chỗ này chân khí văng khắp nơi. Võ lâm quần hùng đều là kinh hãi, đây chính là đại tông sư chi uy, vẹn vẹn khí tức cứ như vậy cường đại. Đột nhiên, lại là một cái tuyệt mỹ người bay tới. Hai người các ngươi đều lớn như vậy, bây giờ còn đang tranh đấu. Cho sư muội một bộ mặt các ngươi cuộc sống về sau, không cần tại tranh đấu. Vô nhai tử như thế nào, hiện tại cũng đã chết đi. Vu hành vân im lặng gật đầu. Được. Liền cho thương hải một bộ mặt. Lý Thu Thủy cũng là im lặng gật đầu, nhẹ giọng nói ra. Ba người đứng ở nơi đó, tựa như hai mươi ba mười tuổi dáng vẻ, phong hoa tuyệt đại, chậm rãi đi hướng thiếu lâm. Ba cái đại tôn sư liên hợp đi tới, này khí tức vô cùng tôn quý. Ngay tại ba người rời đi thời điểm chân trời bay tới mấy cái tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử này trung tâm chính là một cái kinh thế thiếu niên, nơi xa càng là đại đội nhân mã đi theo, người đầu lĩnh lại là ba hắc y nhân. Lý Thương Hải ba người cũng dừng bước, nhẹ giọng nói ra. Đây chính là Lăng Thiên, thật sự là phong lưu. Đã thấy, Lăng Thiên bị Mỹ nữ vây quanh ở trung tâm, rất là hưởng thụ một dạng. Ha <cười> ha! Không nghĩ tới ba vị vậy mà cùng tiến tới. Lăng Thiên nói, vọt thẳng hướng Thương Hải nơi này. Lý Thương Hải phất tay áo, lau đi Lăng Thiên mặt vừa màu đỏ. Ngươi đứa nhỏ này... Ra ngoài nhiều ngày như vậy cũng không biết về một chuyến đảo đào hoa. Lăng Thiên cười khẽ, nhìn xem Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân. Gặp qua hai vị. Vu Hành Vân mang theo khó chịu. Thờ. Đem ta linh thứ cung cô gái xinh đẹp tất cả đều cho muốn đi. Người Trung Nam Sơn tiêu giao trang viên đến tột cùng muốn hội tụ bao nhiêu nữ tử. Cách này hiển nhiên càng nhiều càng tốt. Một câu. Vũ hành vân khó thở. Bất quá nơi xa xuất hiện lần nữa một đống nhân mã. Trong những người này, vừa vặn có cưu ma trí. Cưu ma trí đi tới, nhìn xem lăng thiên có chút sợ hãi. Bị lăng thiên truy sát, cũng không phải chơi vui như vậy sự tình. Bất quá cái này cưu ma trí ngừng chân, nhìn xem một cách nguyễn kiểu cung kính quỳ lại. Tổ sư. Vô số người đều biết được cái này trong kiểu chính là thổ phiên Đại Tông Sư. Tất cả mọi người đang quan sát, phải biết cái này thổ phiên Đại Tông Sư quá thần bí, thần bí làm cho người không biết nó võ nghệ cũng không biết nó bổ dáng Đột nhiên, một đứa bé đi ra cố kiểu. Tiểu hài tử này tràn ngập trí tuệ quang mang, hai mắt hiển lộ cái này thương hải. Tiểu hài tử này chậm rãi đi tới, nhẹ giọng nói ra. Đây chính là thiếu lâm. Cư ma trí gật đầu cung kính nói ra. Đúng là như thế, còn xin tổ sư rời bước. Tiểu hài tử này gật đầu, chậm rãi hướng về thiếu lâm đi đến. Vô số người kinh hãi, tiểu hài tử này lại là đại tôn sư. Đây có phải hay không là nói đùa. lăng thiên nhìn đến rõ ràng, mang theo một tia lạnh nhạt. Thật mạnh. Nếu như Đại Tông Sư giao chiến, ba người các ngươi không cần đối phó tiểu hài tử này. Lý Thương Hải gật đầu, vô hành vân thì là kỳ quái. Tiểu hài tử này không mạnh, cách này chân khí cũng vẹn vẹn Tông Sư chi cảnh. Lý Thu Thủy cũng là gật đầu. Đúng là như thế, tiểu hài tử này nhìn không mạnh. Lăng Thiên Liếc nhìn hai người. Nhớ kỹ. Các ngươi đến hai người đối mặt tiểu hài tử này tuyệt đối nhìn không được một chiêu. Tiểu hài tử này đáng sợ không phải chân khí, cũng không phải thể chất, đáng sợ là tinh thần.